Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3730 Bách Linh Đại Trận Các bạn đang nghe chuyện tải truyện AOD.XYZ Ma tộc đại thống lính tâm tình phiền muộn vô cùng trong nội tâm bất Kỳ nhưng hiện ra mưu sự tại nhân thành sự tại thiên cách từ ngữ này Hắn cùng với điền tiểu kiếm vốn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu Tổn quan hệ, lời này thật không có nói dối khi dễ Cái này bách linh đại trận hắn cũng quen thuộc, dùng điện tiểu kiếm. Thực lực hôm nay, muốn bài trừ, có rất lớn độ khó, nhưng chỉ là lặng. Yên không một tiếng đồng vượt qua, hắn nhưng lại có tám thành ra ngoài, nắm chắc địa phương. Nhưng cái này có một cách điều kiện tiên quyết, tự là bách linh đại. Trận còn chưa có bị gây ra mở ra. Mà điện tiểu kiếm lại theo như hắn, theo như lời nói đi làm, nhưng bây. Giờ, hết thảy đã thành hoa trong gương chăng trong nước rồi. Nàng kia thực lực không tầm thường, nhưng lại lỗ mãng quá mức. Tại độ kiếp hậu kỳ ở bên trong tính toán khó được cường giả, nhưng... Lại liền lĩnh vực cũng không, như vậy tự muốn đem trước mắt trận pháp. Xông qua, không khỏi cũng quá tự cho mình rất cao rồi. Ngu không ai bằng, nàng không sai biệt lắm đã nhất định vẫn lạc tại. Tại đây, nghĩa phụ, ngươi nói trước mắt. Nhưng thật ra là một hồi pháp sao? Cái kia chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ chẳng lẽ lại đều là? Giả hay sao? Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thực lực hôm nay đã tính toán không tầm thường càng là kinh nghiệm lớn nhỏ chiến đấu. Vô số thần thông khác lại không đề đối với tài nhãn lực của mình. Lại gần đây rất tự tin địa phương. Cái kia tứ linh sinh long hoạt hổ, một điểm không giống trần pháp chỗ. Sinh ra tượng đất chi vật. Là những thứ khác yêu tục, cũng đồng dạng nhìn không ra cùng trần pháp. Có cái gì liên lụy? Hừ, cái này bách linh đại trần huyền diệu phiền phức, như thế nào? Tiểu tử ngươi có thể đơn giản tìm hiểu đáng tiếc trước mắt chỉ là. Một bắt trước được đến thứ đồ vật còn chưa kịp chính phẩm một phần. Mười quy lực. Nếu không đừng nói trước mắt người này nữ tử là chân. Tiên hằng thế cũng chỉ có nuốt hận tại tại đây. Ma tộc đại thống. Lính thanh âm mang theo vài phần cảm khái chi sắc có chút cổ quái mở. Miệng. Bắt trước chi vật cũng như này không hợp thói thường cái kia chính. Phẩm vậy là cái gì? Chẳng lẽ nói là tiên giới lưu truyền tới nay bảo. Vật. Điện tiểu kiếm đè nén xuống trong lòng tức giận có chút tò mò. Mở miệng dù sao việc đã đến nước này nổ cũng không có công dụng cái kia còn không bằng bình tâm tính khí thăm dò thêm thoáng một phát che giấu đồng thời nhìn xem còn có không có biện pháp khác cùng chủ ý cũng không phải tiên giới thứ đồ vật ma tộc đại thống lính sâu kín thở dài cái gì không phải tiên giới chi vật điền tiểu kiếm sợ ngây người nghĩa phụ ngươi không có tính sai a Linh giới bảo bối có lợi hại như vậy sao Lão Phu lúc nào đã từng nói qua Cái này là linh giới bảo bối Cái kia Bách linh ấm Dùng tiểu tử ngươi lịch duyệt Đương nhiên chưa từng Nghe qua kỳ thật phóng nhãn tam giới Tung hoành kim cổ Người biết Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Đó là chân linh thánh vật uy lực vượt qua xa tiên phủ kỳ chân có thể Với tới Năm đó Lý Vũ Đồng đã từng được chứng kiến một lần uy lực của nó, khiếp sợ vô cùng, tâm hướng tới chi. Cho nên mới liền mời Linh, giới trận pháp đại sư, phụ dùng khôi lỗi thuật, lại để cho hắn cùng. Trận pháp lẫn nhau đem kết hợp, sáng lập ra cái này bách Linh đại trận. Đến rồi, muốn nói uy lực của nó, đương nhiên cũng rất không tục, nhưng cùng. Chính thức Bách Linh ấm so sánh với tự lộ ra vẽ hổ không thành ra vẽ. Chó, nhưng dù vậy, bình thường tu sĩ cũng tuyệt đối không cách nào. Xông qua, cho nên Lý Vũ Đồng mới dùng nó đến thủ hộ tiến về trước bàn. Đào thủ phải qua đường. Thì ra là thế. Điện tiểu kiếm không khỏi đối với Bách Linh ấm tâm hướng tới chi. Nhưng ý nghĩ này chỉ là lõ lên mà thôi. Cùng hắn yêu cầu xa vời ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua bảo vật. Như thế nào vào tay bàn đào mới quan trọng hơn một ít. Mà đúng lúc này, Vân Trung tiên tử cười khẽ lại truyền vào trong lỗ. Tai vị đảo hấu này ở một bên ẩn nấp quan sát lâu như vậy. Có phải hay không cũng nên hiện thân gặp mặt. Lời còn chưa dứt, liền gặp tần nhiên tay áo hất lên một đảo kiếm quang theo ôm tay áo của nàng trong bay vút đi ra tật chỉ hướng điền tiểu kiếm tần nhiên đương nhiên không là muốn nhiều cây cường địch cuối cùng chỉ là muốn muốn kéo điền tiểu kiếm xuống nước mà thôi kể từ đó thì có thể làm cho đối phương thay mình chia sẻ áp lực tần nhiên ý định tại chính cô ta đương nhiên đúng vậy điền tiểu kiếm thì là tức giận đến giận sôi lên đồng thời lại có chút kinh ngạc hắn Ẩm nặng thuật đã được nghĩa phủ chân truyền là lính vực cường giả. Cũng không nhất định có thể phát hiện. Nàng này bị trùng trùng điệp điệp cường địch vây khốn đến tổt cùng là. Như thế nào phát hiện mình hay sao? Không thể tưởng tượng nổi nhưng mấu chốt là muốn như thế nào mới có. Thể hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Điện tiểu kiếm đương nhiên không muốn bị bắt xuống nước vừa vặn hình. Đã bảo lộ che giấu cũng cũng chưa có công dụng. Mặc dù lại không muốn, cũng chỉ có hiện thân mà ra. Điện tiểu kiếm cũng thân kinh bách chiến tu tiên giả ngắn ngủn trong. Nháy mắt tự làm ra lựa chọn. Thân hình ló lên, liền đi tới hơn trăm trưởng cót hơn. Rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, nhưng lại hai đầu giống như long không. Phải long, giống như lão không phải hổ quái thú đánh tới. Điện tiểu kiếm những mày, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ... Là hai cánh tay cánh tay bãi xuống, vô số xinh đẹp ánh sáng liền tử. Thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra đi ra. Xoạt xẹp. Phản phất vải gấm bị xé xách cái kia hai đầu nhìn như hung mánh quái. Thú trong khoảnh khắc đã bị ngũ mã phanh thay mất. Hóa thành lớn nhỏ không đều khối vụn, lộn xộn rơi như mưa, lại không. Có một giọt máu tươi rơi quả nhiên như ma tộc đại thống lính theo như lời. Những vật này đều chỉ là trận pháp chỗ điều khiển khôi lỗi mà. Thôi, đáng giận, nữ nhân kia rõ ràng đưa hắn kéo xuống nước, nàng đến tột. Cùng là như thế nào đem hành tích của ta khám phá. Tiểu kiếm, không nên gấp gáp, hiện tại miệt mài theo đuổi những không. Có ý nghĩa này, phía dưới chiếu lão phu nói đi làm, ngươi vẫn có sức. Lớn nắm chắc, từ nơi này bách linh đại trận trong đào thoát, nếu như... vận khí không tệ. Như trước có thể có được bàn đào thánh quả Ma tục Đại thống lính thanh âm truyền vào lỗ tai Lúc này thời điểm cũng Không dám giấu rốt Dù sao Điền tiểu kiếm vẫn là kết quả của mình Cũng tốt không được cái gì Vâng, nghĩa phụ Điền tiểu kiếm nhẹ gật đầu Bày làm ra một bộ kính cần nghe theo chi Sắc, việc đã đến nước này Cũng chỉ có nghe từ đối phương phân phó Tốt, phía dưới người trước Bên này tình huống lại không đề nói sau bên kia. Lâm Hiên như nguyện tìm tới chính mình muốn công pháp, hốn độn chân mà. Công đến tay, hắn tiếp tục kiểm gây cái khác bảo vật đột nhiên bên tay. Nghe thấy một tiếng thép kinh hãi, Lâm Hiên tùy theo quay đầu tầm mắt. Đạt tới cũng sợ ngây người. Chỉ thấy một khối hơi mờ trứng ngóng trạng thạch đầu, nằm tại đâu đó. Này thạch cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay kém phản phất, lại như thủy tinh hơi. Mờ địa, liếc nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì thu hút chỗ. Nhưng cẩn thận nhìn lại. Bên trong đã có một bức sơn thủy đồ. Sông núi, dòng sông, hồ nước, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, những cảnh vật này đều là rút nhỏ không biết bao nhiêu. Vạn lần, nhưng lại giống như đúc, làm lòng người gãy. Thạch đầu tản mát ra ôn nhuận sáng bóng, lộ ra có chút xinh đẹp, nhưng... Lâm Hiên mới đương nhiên không chỉ là bị bề ngoài của nó hấp dẫn Mà là trong viên đá sơn thủy đổ Nếu là bình thường sơn thủy cũng thì thôi Mấu chốt là cảnh vật bên Trong còn đang không ngừng biến hóa lấy Trước một khắc còn xuân ý giạc rào Sau một khắc tự liệt nhật nhô lên Cao biến thành ngày mùa hè trói trăng Ngay sau đó gió thu điều hiu Vô số khô héo lá cây đầy trời bay xuống Lại sau đó Liền bắt đầu. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.